Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát xong chuyện quen thuộc và gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cạm Bẫy Ái Tình. Quý vị và các bạn thân mến câu chuyện của chúng ta gần kết thúc rồi và những tình tiết lại vô cùng gai cấn khi mà cô gái tên Xuân của chúng ta gặp gỡ với anh chàng bác sĩ tên là Nhân và ngày hôm nay không biết là chuyện gì lại đến với Xuân Khi mà anh chàng Tiên Khánh mang danh là người yêu của cô Nhưng đối xử với cô rất là vô tình, lạnh lùng Còn đi công tác 3-4 ngày không về Vậy thì liệu rằng trái tim của Xuân có rung động với anh chàng bác sĩ này hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung câu chuyện Và quý vị thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An Hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người Xin cảm ơn rất rất nhiều Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xuân trở về nhà với chiếc hộp rỗng, nhưng trong lòng lại chứa đầy những cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Xuân tưởng tượng thấy nụ cười của nhân ẩn hiện đâu đó. Cô đưa tay vỗ vào mặt của mình. Khiến trách bản thân của mình Tại sao lại có thể vui vẻ Nhớ đến người đàn ông khác Trong khi cô đã có người yêu Xuân đang nằm tràn chọc trên giường Với chiếc điện thoại Đoạn clip trên Facebook Chiếu một đoạn phim ngắn Về một thiếu nữ trẻ tuổi Và một anh bác sĩ Nó làm cho Xuân nhớ đến khoảnh khắc ban chiều Khi cô gặp Nhân Nụ cười của anh thật đẹp và ấm áp Lại còn cái chạm đầu mũi chọc kẹo Đầy dĩ thương của anh Nó khiến cho cô Vô thức mỉm cười Bất ngờ tài khoản Zalo Hiển thị một lời mời kết bạn Xuân giật này mình Ngồi bật dậy khi người kết bạn đến Chính là bác sĩ Mino Không cần phải suy nghĩ Cô nhấn chấp nhận Kết bạn ngay lập tức trái tim nhỏ đập liên hồi vì háo hức Mất trường 5 giây sau Đã có tin nhắn bên kia gửi lại Chào em Anh là bác sĩ của phòng khám Mino Xuân bật cười, anh không cần giới thiệu thì cô cũng biết anh là ai. Nhưng nếu mà xuồng xã nhận quen ngay, thì sẽ lộ việc cô đang nhớ về anh. Xuân đành phải kiềm chế, chỉ nhắn vài chữ xã giao. Dạ vâng, em chào anh. Nhân nhắn hỏi thăm về vết thương và tình hình sức khỏe của cô, dặn dò cô nhớ về kiêng động nước để bàn tay của mình nhanh lành hơn. Nhân quả thật là một bác sĩ tận tâm, tự hứa với lòng sau khi tay cô lành, thì sẽ làm mọi thứ để cảm ơn sự nhiệt thành này của anh. Xuân ngồi ở bàn tiếp khách, đưa mắt nhìn khắp phòng khám Mino. Lần trước đến đây vì đang bị đau, nên cô không để ý nhiều. Nội thất và bày trí trong phòng khám cũng giản dị và tinh tế, hệt như chủ nhân của nó. Nhân từ bên trong bước ra, trên tay cầm hai chiếc chén nhỏ. Anh mở hộp đồ ăn mà Xuân mang đến, rồi múc ra chia thành hai phần anh không phải lấy cho em. Cái này em nấu cho anh đấy. Vậy thì ăn cùng với anh cho vui, một mình ăn chán lắm. Bàn tay của Xuân lúc này vô tình chạm vào tay của Nhân, khiến cơ thể của cô như vừa có một dòng điện chạy qua, một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Hôm nay Nhân và Xuân có thể gọi là người quen, nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi anh biết cô có mơ ước là một chuyên gia tâm lý thì vô cùng ủng hộ. Anh nói rằng Anh cũng học qua ngành đó Nên nếu như cô cần anh hướng dẫn Anh sẽ giúp cô tận tình Mặc dù không trực tiếp biểu hiện Nhưng mà trong lòng của Xuân vô cùng vui vẻ Bỗng dừng gặp được một người có cùng sở thích Cùng quan điểm sống Lại cùng một gu Thì còn gì bằng chứ Xuân định cáo từ ra về Thì lúc này nhân lại giữ cô lại Bãi đỗ xe của anh Cũng đi ngang qua nhà của em Đợi anh đóng cửa Rồi cùng về chung nhé Chỉ là chuyện trò đơn thuẫn Chỉ là đợi nhau tan làm rồi cùng nhau đi về Trên đoạn đường Giờ tan tầm nhộn nhịp Vậy mà Xuân lại cảm thấy rất dễ chịu Nhìn chàng trai ngoại hình không quá đặc biệt Đang đi bên cạnh mình Lại có cảm giác thu hút khác thường Một đứa bé đi xe đạp Ngược hướng trên vỉa hè Lao thẳng về phía của Xuân Cô mãi nghĩ ngợi và ngước nhìn anh Nên không để ý Xuyết chút nữa thì bị đứa bé tông trúng Nếu như Nhân không kịp, kéo cô tránh thường Nhân chào mày nhìn theo đứa trẻ, lúc này khẽ mắng. Mấy cái đứa trẻ này, sao lại chạy xe trên vẻ hè như vậy chứ? Nhân cúi xuống nhìn cô. Lúc này, cô đang ngần người, đưa tay chạm lên mũi của mình. Hai mắt của cô như viên bi ve, nhìn anh, khiến cho anh phải mỉm cười. Bởi vì anh kéo mạnh tay quá, nên mũi của cô va vào ngực của anh. Nhằn mồm tay cô, cãi đầu ngại ngùng. Anh xin lỗi, em có đau lắm không? Lúc nãy, tại anh vội quá. Xuân vẫn đứng im, đưa tay giữ mũi của mình. Cô vẫn chưa trở về trạng thái ban đầu. Anh đưa hai ngón tay nhón lấy ngón trò đang đặt lên mũi của cô và nói với giọng đầy tối lỗi. Để anh xem nào, anh làm gãy mũi của em rồi sao? Dạ không, em bị bất ngờ quá nên có hơi ngơ ngơ một chút. Không phải là do anh đâu ạ Nhân đưa Xuân đến cổng nhà, chào qua chào lại mấy lần, rồi cả hai mới chia tay nhau. Nghĩ lại khoảnh khắc va phải nhân, cô lại len lén cười một mình, mùi hương của nhân còn thoang thoảng đâu đó trên cánh mũi. Thế rồi kể từ ngày đó, Xuân luôn muốn được gặp lại nhân, được cùng anh đi một đoạn ngắn từ phòng khám về nhà. Cô đều cảm thấy rất hài lòng. Những buổi học nấu ăn, cô có thể lấy cớ là tan học, để đi ngang đợi anh đóng cửa, rồi về cùng. Nhưng có những hôm không đi học, cô muốn gặp anh, nhưng lại chẳng biết mợn cớ gì. Bám tay của Xuân bị ửng đò một màng, cô đang nhăn mặt, ngồi đợi Nhân đi lấy thuốc cho mình. Nhìn vết bỏng dài trên cánh tay, mà Nhân nhìn thấy, lại xót xa rùm. Em nấu ăn phải cẩn thận một chút chứ, nhỡ như bị bỏng nặng. Lại khiến ra em có sẹo đấy Nhân lấy một chút thuốc mỡ Nhẹ nhàng bôi lên vết bòng của Xuân Khuôn mặt của anh lúc đâm chiêu Thu hút đến lạ thường Vết bòng được trà thuốc Khiến cho cô dễ chịu hẳn Cô mỉm cười Ánh mắt đặt toàn bộ sướng ngưỡng mộ Lên chàng trai đối diện Hẳn anh rất bất ngờ Nếu như anh biết được Nguyên nhân của vết bòng này Khi cô đang nấu ăn ở trung tâm Thì ngần ngơ nghĩ về anh Cô đang không biết làm cách nào Để có thể gặp cỡ Và nói chuyện với nhân nhiều hơn Thì tay của cô chạm vào chiếc chảo dầu Đang sôi sùng sụp Mặc dù nguyên nhân không tính là cố ý Nhưng nó không hẳn Là vô tình Trong căn hộ của Khánh Xuân ngồi trên giường Và mặc bộ đồ ngủ màu đỏ Rất là quyến rũ Cô chạm nhẹ vào vết bỏng trên tay Tâm trạng hơi khó hiểu Khánh vừa tắm xong Anh vừa bay từ anh về Dù tối muộn nhưng anh vẫn kiên quyết đón Xuân về đây cho bằng được. Khánh đội chiếc khăn lên đầu rồi quỳ bên giường, cầm gác lên cặp đùi trắng nõn của Xuân. Anh ta nũng nịu. Vợ ơi, lau đầu cho anh đi. Xuân giật mình quay về với thực tại mỉm cười quay sang dùng khăn, nhẹ nhàng thấm khô tóc cho Khánh. Khánh ngồi dựa lưng vào thanh giường, ngựa cổ hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu. Ôi, Dễ chịu thật Suốt mấy ngày qua anh chỉ chờ có giây phút Được về với em thế này thôi Hai tay của Xuân bị Khánh đè chặt lên mặt đối Cả cơ thể của hai người nhẹ nhàng trườn lên nhau Không khí căn phòng vẫn nồng nàn vì yêu như cũ Lúc này Khánh mới nhìn thấy Vết bỏng trên tay của người yêu Em bị thương sao? Dạ em bị bỏng một chút thôi Khánh liền đạt một nụ hôn lên tay của cô Những nộ hôn khác mơn trớn Chạy dần lên cổ và tay Anh khẽ khẽ, thì thầm Đừng để bị thương nữa Anh đau lòng lắm Không rõ đau lòng thế nào Chỉ biết cuộc mây mưa vẫn không dừng lại Cơ thể thiếu hơi người tình quá lâu của Khánh Như muốn mút trọn từng giây từng phút Được ở bên cạnh Xuân Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng Việc quan hệ với Khánh bây giờ Không còn là sự ham thích như trước mà gần như là nghĩa vụ. Cô dần mất đi cảm xúc thăng hoa yêu đương khi hôn Khánh. Chắc là Xuân nghĩ ngợi quá nhiều. Khánh luôn chủ đáo với cô, sáng sớm anh hôn cô để đánh thức cô dậy. "Dậy đi em, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đấy." Xuân nũng nịu dụi đầu vào gối, cảm giác ngọt ngào mỗi sáng như vậy chính là cái cô cần. Cô cảm thấy rất vui, thật là may là cô vẫn thích Khánh. Thật là may vì sự trống rỗng tối qua, chỉ là lừa gạt nhất thời. Khánh hồn cô thêm một lần nữa, sau đó cô mới chịu, kéo người ra khỏi chiếc giường êm ái. Ngoan nào, anh đợi em ngoài bàn ăn nhé. Khánh rời đi, Xuân Biếng nhát cầm điện thoại, kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào tối qua hay không. Có một tin nhắn được gửi từ sáng sớm, và đó chính là tin nhắn của nhân. Nhớ đừng ăn trứng, thịt bò và rau muống nhé Em không muốn tay mình có sẹo lối đâu Có phải không? Thật là sai trái Khi cô lại mỉm cười với tin nhắn của nhân Anh đúng là một chàng bác sĩ Có tầm nhất hệ mặt trời Xuân vui vẻ bước ra bàn ăn Nhưng khuôn mặt liền lập tức tối lại Khi trên bàn ăn là trứng ốp la Và bò sốt phô mai Khánh chưa biết chuyện gì xảy ra Nên vẫn hào hứng Gọi Xuân lại ăn cùng Nhanh lên nào em Ăn nóng nó mới ngon. Em em bị bỏng, không ăn được mấy thứ này. À, em bị bỏng sao? Xin lỗi ơi, anh quên mất. Dạ không sao đâu ạ. Em sẽ ăn bánh mì với sữa. Nói xong cô liền rời bàn ăn đến tủ lạnh, tuy không nói ra nhưng mà trong lòng thoáng buồn. Nếu Khánh nói rằng anh không biết bị bỏng, phải kia thịt bò và trứng thì cô còn có thể chấp nhận được. Đằng này viết bỏng của cô đâu hề nhỏ. Tại sao anh lại quên chứ? Xuân không có tiết học, nhưng bởi vì có cớ đến cho nhân kiểm tra lại vết thương, nên cô ghé qua sớm. Cô biết anh thường ăn trưa cho qua bữa, vì lời biếng ra ngoài, nên đã để tâm làm cơm cuộn cho anh. Vừa đi đến gần phòng khám, thì cô nhìn thấy nhân, cùng với một cô gái, bước từ trong phòng khám ra. Lòng của cô lúc này thắt lại, mặt mũi đột nhiên xanh ngắt. Cô đứng nép vào một bên hàng rào và nghe lén cuộc trò chuyện của hai người trước sân. Ngày mai anh ghé qua chứ? Tất nhiên rồi, anh về tranh thủ ghé qua sớm. Dạ, mấy đứa trẻ mong anh đến lắm. Vậy ngày mai anh nhớ qua nhé, em về đây. Cô gái kia rời đi, Xuân trong lòng vô cùng bất an, cảm giác như thể đang lén lút vụn trộm với Nhân. Từ ngày biết Nhân đến nay, Xuân không rõ anh có người yêu hay chưa. Chỉ biết rằng cuộc sống của anh vô cùng bình lặng. Anh cũng chẳng có dấu hiệu nào của việc có chủ. Nên hôm nay khi nhìn thấy Nhân tươi cười cùng với cô gái kia, làm cho Xuân hơi trột giả. Xuân không chối cãi việc, cô đang ngưỡng mộ Nhân. Cô không nghĩ rằng cô lại thích anh và có tình cảm với anh. Chỉ là bản thân gặp được người hợp cu... Nên lòng cô thầm ngưỡng mộ anh mà thôi. Nhân nhận lấy hộp cơm, nét mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh cẩn thận đặt hộp cơm lên tủ, rồi hào hứng đi lấy nước, pha cà phê cho Xuân. Em uống được cà phê chứ? Anh mới được tặng một hộp cà phê rất ngon. Dạ vâng ạ, em muốn được. Xuân vừa đáp vừa lén nhìn vào tấm thiệp mời trên bàn làm việc của nhân. Sầu chuỗi lại đoạn hội thoại ở ngoài cổng. Cùng với thời gian địa điểm ghi trên tấm thiệp mời, Xuân lúc này thờ dài nhẹ nhõm. Thì ra cô gái vừa rồi là người của mẫu giáo hoa mơ đến mời Nhân ngày mai, đến sự lễ tốt nghiệp của các em. Biết rõ người ấy không có quan hệ tình cảm đặc biệt với Nhân, mà lòng của cô lại cảm thấy vui mừng. Vui còn hơn cả chúng số số. Em có chuyện gì mà vui thế? <cười> dạ không có gì. Vậy đưa anh kiểm tra tay xem nào Em có nghe lời anh căn dặn không đấy Dạ em có Mấy hôm nay em chỉ dám ăn rau thôi Cực khổ cho em Mà để cho em chừa đi Lần sau nấu ăn phải cẩn thận hơn Biết chưa Để hôm nào Nhân đang định nói thêm gì đó Thì điện thoại gieo khiến cho anh phải bỏ ngò câu chuyện Và quay lại bàn làm việc cầm điện thoại Xuân từ tốn Nhấp từng ngụm cà phê Giọng tai nghe ngóng câu chuyện của nhân Ừ, được chứ Em cứ cho người mang đến đây Dù sao sáng mai anh phải ghé qua phòng khám Rồi mới đến trường Ừ, ừ, ừ Vậy nhá Đôi mắt của Xuân đoé lên một tia linh lợi Cô mỉm cười như vừa phát hiện ra một bí mật gì đó Khiến cho cô vô cùng thích thú Vừa lúc có bệnh nhân đến Xuân đứng dậy nhường ghế cho khách Định từ mình mang ly cà phê đi rửa Thì nhân lại liền ngăn cản cô Ấy, cứ để đấy cho anh Hai người lại vô ý chạm tay nhau Nhân lúng túng thu tay lại Khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Xuân Dạ, anh cứ để em Anh mau khám cho bệnh nhân đi ạ Vậy nhờ em nhé Nhân dịu dàng nhìn Xuân Mỗi ánh mắt của anh dành cho cô Đều dịu dàng như vậy Thay thế, Nhân không khách sáo nữa Để Xuân tự mình vào trong Còn mình thì quay lại với công việc Khách hàng dường như là một người quen, cô ấy nhìn Xuân và Nhân, sau đó mỉm cười và hỏi. Là bạn gái của bác sĩ sao? Cô ấy nhìn xinh quá. Bên trong khu bếp của phòng khám, Xuân có thể nghe rất rõ lời khen ngợi của chị khách, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Khu bếp cũng thật là đáng yêu, tuy nhỏ nhưng sắp xếp vô cùng gọn gàng, nhìn ngăn nắp dễ thương như mấy cảnh trong phim Hàn Quốc mà cô vẫn thường hay xem. Xuân rửa ly rồi mắc lên giá Mỗi đồ đạc đều mang đậm dấu ấn của cá nhân Chiếc tạp giày màu đen Có hình quả chuối trước ngực Treo lên trên bếp điện Đôi gàng tay nhấc bếp màu xanh lam Bộ nồi màu trắng ngà Và vô số vật dụng nhỏ nhặt xinh xắn Đây chính là căn bếp Trong mơ của Xuân Cô luôn nào ước có một ngôi nhà nhỏ thôi Nhưng mà đầy đủ tiện nghi Cô thích một chàng trai đẹp Nhưng chàng trai đẹp nhất đối với cô Là có thể đeo tạp giày mỗi ngày Cùng cô nấu ăn trong căn bếp nhỏ Xuân bàng hoàng sường sốt Cô đang chạm tay vào chiếc tạp dề Và người đàn ông vừa xuất hiện Trong giây phút xuất thần của cô Lại chính là Nhân Chứ không phải là Khánh Xuân lo lắng ruồn sợ muộn rồi Hình như cô thích Nhân mất rồi Không phải đơn giản nó ngưỡng mộ anh Mà đó là cảm mến Dạ em về đây à Nhìn thấy Xuân mặt mũi căng thẳng, nhận thấy hơi lo, nhưng lại không thể nào bỏ khách hàng của mình ở lại. Đành vì mỉm cười, gật đầu với cô. Phòng của Xuân tối đen, Ngọc không dám bật đèn vì sợ làm Xuân tỉnh giấc. Nhưng Xuân ngủ từ trưa tới giờ, đã qua bữa tối, mà cô không thèm dậy, nên khiến cho Ngọc lo lắng. Ngọc nhẹ nhẹ ngồi xuống giường, mắt dần quen được với bóng tối, nên thấy Xuân đang nằm nghiêng mặt vào trong tường, Hơi thở nhẹ nhẹ và im ắng. Ngọc đưa tay chạm lên trán của Xuân. Em không sao đấy chứ. Xuân lúc này ủi hoài kéo người ngồi dậy. Hai người cứ như vậy ngồi trong bóng tối trò chuyện. Ngọc nhỏ nhẹ hỏi tiếp. Em có chuyện gì à? Chị Ngọc ơi, em thấy mình tệ quá. Em đã làm gì sai sao? Nói chị nghe xem nào. Chị giúp em. Xuân rụi đầu vào vai của Ngọc tìm kiếm sự an ủi từ cái ôm ấp. Lòng cô đang vỡ ra từng mảnh, cảm giác tội lỗi găm vào trái tim đang thổn thức. Cô đã từng gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Anh đã đến lúc cô, đã có người thương. Khánh ra tốt với cô, đã cầu hôn cô và chỉ còn chờ ngày đám cưới. Vậy mà trong lòng của cô lại dám ngoại tình với một kẻ chỉ mới gặp vài lần. Nhưng Xuân không dám nói gì với Ngọc. Dù sao cô ấy Cũng là bản thân của Khánh Chắc chắn không thể nào thông cảm cho cô Bởi vậy Xuân chỉ có thể im lặng Tự dày vò bản thân của mình thôi Em đang cảm thấy có lỗi Với một người Nhưng không sao Em nhất định thay đổi Em nhất định sẽ không phụ lòng họ Chỉ có điều những gì Xuân vừa nói Lại chẳng phải là những gì Mà trái tim của cô mong muốn Cảm giác phải đi ngược Với trái tim thật không dễ gì Xuân sẽ không gặp nhân nữa, không để cho cảm xúc của mình cứ bị cuốn lấy anh như vậy. Còn Khánh? Còn Khánh thì phải làm sao? Hai người đã hứa hẹn bao nhiêu điều chẳng nhẽ cô quên hết tình yêu mà Khánh đã dành cho cô rồi sao? Không khuyên bảo cũng chẳng lấy được thông tin gì khác ngoài nước mắt của Xuân thế nên Ngọc cũng đành bất lực rời đi. Cô xuống bếp lần đầu tiên nấu ăn cho một người. Mỗi lúc buồn bá thất tình Ngọc thường chẳng muốn ăn uống gì ngoài mì tôm. Trong nhà cô thì chẳng bao giờ thiếu mì, với lại mì là món dễ nấu nhất trên cuộc đời này. Nấu mì mà còn không được thì Ngọc xứng đáng là tiểu thư, vô dụng nhất quả đất. Ngọc không thích ăn mì trụng nước sôi, cô thích nấu mì trực tiếp trên bếp để sợi mì chín đều và ngấm nước, sau đó ăn mới ngon. Cô cắn nước sôi thả mì vào và ngồi canh y như trong phim Yêu Em Từ Dạ Dày. Một nồi mì trứng và thịt sông khói đơn giản. Nhưng đối với Ngọc thì như cô đang nấu ăn trong chương trình, siêu đầu bếp. Ngọc căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Khi hạ nồi mì nóng hồi đẹp mắt xuống bàn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Để mưa ăn thêm phong phú, cô còn ép nước hoa quà và chuẩn bị rau xanh ăn kèm. Nói về ép trái cây thì bây giờ Ngọc thành cao thủ trong làng sử dụng máy ép rồi. Tính ra từ ngày xuân đến, cô đã tự học được khá nhiều điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến, thậm chí cô đã từng rất ghét việc mình phải xuống bếp. "Nào xuống đây ăn với chị, buồn phiền cũng vậy thôi, phải ăn mới có sức mà buồn chứ." Ngọc Đài Xuân xuống bàn ăn, Xuân cứ như vậy theo bước, giống như cái xác không hồn. Mien noi nóng hổi thơm phức, Xuân thấy vô cùng cảm động. Cô biết Ngọc là tiểu thư, từ trước đến nay chưa từng đụng việc bếp núc, vậy mà vì muốn cô vui Lại tự tay xuống bếp Bởi vậy trong lòng của cô đang dối bời Nhưng mà phải cố gắng rạng rỡ một nụ cười Sao chị không gọi em Chị nấu nướng đâu có quen Em đang buồn Chị không muốn làm buồn em Bây giờ ăn thử đi Chị nấu không đến nỗi tệ đâu Đúng là không đến nỗi tệ Xuân gắp một miếng bì lớn đưa lên miệng Hơi nóng và cay như một liều thuốc Khiến cho gương mặt của cô đang sưng phù vì khóc Lại được giải tỏa. Xuân ăn rất ngon miệng. Lần đầu tiên cô ăn nồi mì, ngon đến như vậy. Xuân cảm động nói với Ngọc. Chị nấu mì ngon thật đấy. Biết thế, em buồn thật nhiều thật nhiều. Để chị nấu cho em ăn. Mơ, chỉ lần này thôi. Chị chỉ cho phép em được buồn, nốt ngày hôm nay thôi. Tại sao lại thế? Chị cũng buồn hoài đi thôi. Chị khác, chị đáng bị như vậy. Còn em, em ngây thơ dại khờ, em đừng buồn, không đáng đâu. Có cái gì ấm ức, nhất định phải nói ra, không được tự chịu một mình. Nghe rõ chưa? Có rất nhiều chuyện ấm ức hiện lên trong đầu của Xuân, nhưng tất cả đều chẳng đáng để kể ra. Bởi vì cô cảm thấy điều đó không đáng để ấm ức, cô nghĩ rằng do mình quá nhạy cảm. Việc Khánh không lãng mạn thì đâu phải là cái tội, việc Khánh không nhớ cô có vết bỏng đâu phải là lý do. Để cho cô ấm ức Người như Khánh có trăm ngàn công việc Anh phải nhớ đến Việc quên đi người bạn gái của mình bị bỏng Là một điều hết sức bình thường Phải kết thúc thôi Đó là điều duy nhất còn lại trong đầu của Xuân Sau một ngày Nằm dài trần trọc suy nghĩ Không ai có thể chấp nhận một người con gái một lúc Lại đi thương đi yêu Hai người đàn ông Xuân không thể nào chấp nhận được bản thân của mình như vậy Cô sẽ kết thúc mối tình dây dưa tình cảm này trước khi nó trở nên khó diệt trừ Cô sẽ cắt đứt liên lạc với nhân Bởi vì tối qua ăn mì nên sáng sớm Ngọc cảm thấy bụng già đó đến cồn cào Cô phải mò xuống bếp vào 7 giờ sáng Một cái giờ sớm kỷ lục trong cuộc đời của cô Ở nhà Ngọc cũng không có nhiều việc Ngọc lại không có thói quen ăn sáng Nên chắc giờ này Xuân đang còn ngủ Nghĩ thầm như vậy nên Ngọc đi qua phòng Xuân Thật là nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ trên bàn ăn, đầy đủ đồ ăn được đậy kín trong lòng bàn, kèm với giấy nhắn. Em chuẩn bị xong thức ăn cho chị rồi này. Chị ăn ngon miệng nhé. Em ra ngoài có chút việc. Ngọc rất đỗi ngạc nhiên. Hôm qua Xuân đang còn buồn bã khóc lóc. Sáng nay đã hứng khởi dậy từ sớm để nấu ăn. Nhưng thật ra là cô ấy không ngủ cả đêm. Đúng vậy. Xuân thức trắng cả đêm đề nghị về nhân. Quen biết với nhân chỉ hơn nửa tháng, nhưng tình cảm mà Xuân dành cho anh lại nhiều hơn cô tưởng. Mỗi lần nhớ về người con trai dịu dàng, chăm sóc cho mình, lúc nào cũng nhắn tin hỏi han quan tâm, chiều chiều lại cùng nhau tan làm, trái tim cô lại thổn thức không yên. Buồn quên anh đi, nhưng nụ cười dịu dàng ánh mắt thấu hiểu của anh lại cứ quanh quẩn bám lấy cô. Một lần nữa thôi, Xuân muốn được gặp anh một lần nữa thôi Để rồi sau này cô nhất định Sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh Anh tiếp tục cuộc sống của anh Cô ấm êm với mối tình của mình Hai người vốn chẳng là gì của nhau Và càng không nên là gì của nhau cả Là cô đơn phương thích nhân Cô không muốn kéo anh vào trái tim Đã có chủ của mình Để rồi biến anh thành kẻ thứ ba Nhân không có lỗi Anh là chàng trai tốt Anh nên có một tình yêu đẹp, chứ không phải là cô. Xuân đứng chở nhân từ rất sớm, ở một cửa hàng tiện lợi đối diện với phòng khám Mino. Vì chẳng có lý do gì để cô gặp lại anh cả. Và cô không thể nào cứ mãi đến phiền anh chỉ vì bị một vết bỏng còn con. Xuân rất đau đầu để nghĩ ra một lý do hợp lý để có thể vô tình gặp anh mà không cần quá lũ liễu. Tám giờ sáng, Nhân lái ô tô đến phòng khám. Hôm nay anh cần chờ sách vờ và quà cáp đến cho học sinh mẫu giáo trường Hoa Mơ. Nhân không có người phụ, chỉ đành một mình chất hết đống đồ lên sau xe. Xuân thấy vậy không cam lòng. Cô chạy đến quầy hàng, vơ đại một số thứ, sau đó tính tiền. Anh có cần em giúp gì không? Nhân ngỡ ngàng quay sang nhìn. Xuân dịu dàng trong chiếc đầm trắng nhã nhặn Tay còn sách lình kình đồ đạc. Nhân thấy cô thì như được gặp bạn hiên vậy. Nở một nụ cười tươi tắn. Em đi đâu sớm thế? Dạ em đi siêu thị mua chút đồ. Anh chết đồ đi đâu đấy? Để em phụ cho. Không cần nhân đồng ý, cô mang túi đồ của mình vào trong rồi cùng nhân đưa sách vở và quà cáp ra xe. Chiếc xe nhỏ chật nít những chiếc thùng cắt tông. Nhân và Xuân đều nhễ nhại mồ hôi Nhưng nét mặt cả hai lại chẳng có gì là mệt mỏi Nhìn thấy Xuân đùa mồ hôi Nhân nhanh tay Lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi Thấm mồ hôi cho cô Thật là không ngờ dáng người của em nhỏ nhắn thế này Mà khỏe như thế Em là con nhà nông mà Có chút chuyện này có đáng gì đâu ạ Ừ, anh cảm ơn nhé Nhân lúc này nhìn đồng hồ Lông mày hơi nhíu nhẹ Ờ, ấy chết Anh sắp trễ giờ, anh phải tranh thủ đến trường đây. Dạ vâng, anh mau đi đi đi ạ. Anh đi nhá, hẹn gặp em sau. Trong lòng của Xuân biết rõ, hôm nay là lần cuối cùng cô gặp gỡ anh. Nên câu hẹn gặp lại, chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô mỉm cười mà lòng đắng chát. Đứng trên vỉa hè, lặng lẽ nhìn chàng trai lên xe và rời đi. Một dáng vẻ của anh. Đều rất nhô nhã lịch thiệp. Cô thật sự rất tiếc. Vì anh chính là chàng trai. Mà cô hằng mơ ước. Chỉ buồn một điều. Mơ ước ấy ngay trước mắt. Nhưng mà cô lại. Không thể nào có được. Kính xe từ từ đóng lại. Cõi lòng của Xuân lạnh giá. Nhìn theo không rời một giây. Tay cô siết chặt lấy bọc đồ. Siết chặt đến mức. Nhưng móng tay nghiến vào lòng bàn tay của cô đau đớn. Bất ngờ. Nhân hạ kính xe, rồi nghiêng đầu ra hỏi cô. Xuân này, nếu như em không bận, em có muốn đi cùng với anh không? Anh nghĩ đến trường, còn có em nâng xuống giúp anh nữa. Mặt Xuân lúc này đỏ hoe, không biết nhân có nhìn thấy hay không, chỉ biết rằng đôi mắt anh nhìn Xuân cũng đượm buồn, cảm giác như ánh mắt của anh cũng chứa đầy sự luyến tiếc khi phải rời xa cô. Trong giây phút đó, Xuân đã bị trái tim mình thôi miên. Hết hôm nay, chỉ hết hôm nay thôi. Xuân tự nói về lòng mình như vậy. Bằng tiếng gọi của trái tim, Xuân gật đầu đồng ý cùng Nhân đến trường mẫu giáo hoa mơ, dự lễ tốt nghiệp. Hai người lúc này có thể gọi là thân quen, nên Nhân bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô. Anh vốn là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện Vĩnh Hào Anh vẫn thường dùng số tiền kiếm được ở phòng khám để quyên tặng và tài trợ thêm cho các em ở cô nhi viện, để có thể đi học sống như anh. Hôm nay là ngày tốt nghiệp mẫu giáo của các em, nên Nhân mới đích thân đến dự Đám trẻ rất quen với Nhân, anh đến nơi bọn trẻ liền nhau nhau chào hỏi. Xuân đi bên cạnh, hưởng lây niềm vui hân hoan của anh, nhìn mặt những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu nhưng lại bị bỏ rơi thật là đáng thương. Sau buổi tổng kết, đám trẻ cứ vây lấy anh, hỏi han anh sao lại không thường xuyên đến chơi với chúng. Còn mấy giáo viên trong trường lại phụ nhau chia quà thành từng suất đồng đều, nhận chịu trách nhiệm giữ trật tự và sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Mọi người mỗi việc, nhưng khi Xuân đưa mắt nhìn lên, đều vô tình chạm phải tiêm mắt của nhân. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, cùng nhau mỉm cười. Niềm hạnh phúc nhỏ bé cứ như một đốm lửa nhỏ, Cháy lan trong tim của Xuân Xong buổi tổng kết ở trường Xuân và Nhân lên xe Chuẩn bị ra về Xuân này Dạ Đưa tay của em đây Xuân chưa kịp đưa tay Thì Nhân nhẹ nhàng nắm lít cổ tay của cô Kéo về phía của mình Anh kiểm tra vết bòng trên tay của cô Em chưa thể nào ăn thịt được rồi Vậy chúng ta đi ăn hải sản nhé Xuân ngờ người chưa hiểu chuyện gì, Nhân cười và đưa ngón tay trỏ chạm lên chóc mũi của cô. Anh muốn cảm ơn em vì ngày hôm nay, anh mời em ăn một bữa non đi, được không nào? Lúc này thì Xuân hoàn toàn quên việc bản thân mình phải giữ khoảng cách với Nhân, hơn nữa chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cô nghĩ rằng chỉ cần một bữa ăn thôi thì chẳng thay đổi được gì. Cô nên nhận lời. Nhân lái xe đi đến một quán ăn khá xa trung tâm thành phố, chỉ là một quán nhậu bình dân, nhìn có vẻ đã buôn bán từ rất lâu. Không phải Xuân chê bai quán ăn nghèo nàn, mà cô không hiểu được lý do nào khiến cho Nhân chạy xe cả chục cây số chỉ để đến một quán bình thường như thế này để ăn uống. Trong khi cô đang ngẩn ngơ, thì Nhân ngồi xuống trước và mở cửa xe cho cô. Chúng ta đến rồi, vào trong đi thôi. Đã quá trưa, hơn nữa quán chỉ chuyên bán mấy món hải sản để làm mồi nhậu, nên giờ này thường không có khách. Bởi vậy cả hai người được thoải mái lựa chọn và được phục vụ rất nhanh. Ông chủ quán ngoài 50 tuổi, tướng người đầy đàn phúc hậu, vừa đặt nồi lầu cá đuối xuống, đã tươi cười chào hỏi nhân. lâu lắm rồi, mấy thấy con ghé qua đây ăn. Dạ vâng, con lên thành phố làm việc rồi, nên không có nhiều thời gian về đây. Xa quá chú ạ. Thì ra đây là quán quen của nhân từ bé, cô nhi viện của anh ở bên kia bến phà, nên anh đi làm thêm ở đây để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Xuân không ngờ nhân bên ngoài trông rất thanh thản, nhàn nhã, lại có một quá khứ vất vả và đáng thương như vậy. Nhìn anh cô lại nghĩ đến bản thân mình. Cô chỉ là một người có số phận bọt bèo, nhờ gặp may mắn mà được thay đổi số phận. Nhân gắp một miếng cá nhiều thịt nhất vào chén của cô. Cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của cô. Đừng có thẫn thờ nữa. Em ăn đi. Ngoài trời bỗng dương đổ mưa, bên ngoài cửa sổ, đám dây bìm bìm tắm đẫm, cơn mưa đầu mùa. Bên trong quán lần đầu tiên, Xuân Thây Nhân nói chuyện với cô, nhiều đến như vậy. Anh kể về những kỷ niệm ngày còn bé, làm việc ở quán này, kể về tuổi thơ trốn vé phà để qua sông đi học. Xuân cũng kể về tuổi thơ một buổi đến trường, một buổi phải ra ruộng, phải lên nương, phải chăn bò, chẳng bao giờ ngơi tay của mình. Ngày trước mỗi lần kể lại tuổi thơ cơ cực, cô đều cảm thấy không vui, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng hôm nay, khi được cùng với Nhân chia sẻ, cô lại thấy biết ơn quãng thời gian ấy, vì nó giúp cho cô và Nhân đồng cảm và hiểu nhau hơn. Ăn xong bữa trưa, mà mưa đang còn giả dích không dứt. Nếu cứ ngồi đợi thế này chắc là đến tối mất. Trong khi nhân đang trả tiền và tám chuyện vài câu với chủ quán, thì Xuân đứng ngoài hiên, thẫn thờ đưa tay hứng lấy dòng nước mưa mát lành, chảy từ mái tôn xuống. Cô đặc biệt rất thích ngắm mưa, thích sự tươi tắn của trồi cây dưới cơn mưa, thích tiếng lao sao của mưa trên mái nhà, tiếng tí tách của giọt mưa rơi trên phiến lá. Thù vui thích mưa nghe rất quý tộc. Mà đúng thật, Chẳng có ai phải dầm mưa dãi nắng mà lại thích mưa Chỉ có những kẻ tao nhã ngồi uống trà đọc sách Bên trong những căn nhà ấm áp Mới thích mưa mà thôi Xuân Luân mong ước có một cuộc đời nhắn nhã thanh tao Để cô có thể đối xử dịu dàng với mọi người mà cô gặp Để cô có thể thích những cơn mưa bất chợt Bên ngoài ô cửa Bất ngờ Nhân cũng đưa tay hứng mưa giống cô Làm cho cô cảm thấy xấu hổ Đừng có nghịch nữa, em sẽ bị ướt đấy. Cô như một đứa bé làm chuyện không đúng liền thu tay về, hai má ửng hồng xấu hổ. Đợi anh ở đây nhé, anh đi lấy xe. Xuân đã định ngăn anh lại bởi vì cô không muốn vội trở về, thật ra là không muốn về. Cô không thể nào quên được anh bởi vì sau ngày hôm nay lại có thêm nhiều kỷ niệm về anh. Điều đó làm cho cô tiếc nuối. Nhân đội mưa chạy ra xe ô tô Rồi lái xe đến sát mái hiên của quán Anh lấy chiếc áo khoác ra Che mưa cho cô Nhanh nào, đừng để bị ướt Cô bé bỏng nếp dưới tán áo của anh Còn anh thì ướt hết cả vai áo Họ nhanh chóng ngồi vào trong xe Tóc của nhân lúc này lấm tấm nước mưa Chỉ có cu là được khô giáo Thế nhưng anh vẫn lo lắng Hỏi han cô Em không ướt đấy chứ Để anh giảm điều hòa Cẩn thận kẻo về nhà lại ốm. Anh trình lại điều hòa. Cứ như vậy lái xe đi. Cô nhìn dáng vẻ của anh lại càng thương. Anh thật tốt. Nhưng cô không thể nào yêu anh. Cô lấy khăn giấy trong túi ra. vụng về lau cho anh. Anh ướt hết cả rồi. Bất ngờ nhân nắm tay cô. Ánh mắt họ lại va vào nhau. Đôi bàn tay như thể hai nửa ngọc bích tìm thấy nhau. Sự ấm áp lan tràn. Vào tận tim gan của đối bên Nhưng Xuân đang còn một chút tỉnh táo Cô giật tay của mình Làng tránh nhìn về phía trước Nhân cũng đành chữa thẹn thùng Bằng một câu nói Vô thưởng vô phạt Để anh lau được rồi Không khí trong xe chìm vào im lặng Không phải là sự ám muội Không phải là ham muốn nhục dục Là sự nóng lên của đôi tim Dường như đã tìm thấy nhau Trong biển người mênh mông Đoạn đường về nhà tường xa thế mà lại gần, mới đó cả hai đã phải chia tay. Lần này là chia tay thật sự. Xuân là người biết rõ điều đó nhất nên càng không giấu được luyến tiếc trong nhịp thở và đáy mắt. Xe dừng trước cổng nhà Ngọc, Xuân len lén thở dài. Mở khóa dây an toàn cũng là một cảm giác nặng nề. Thật là xui là nó bị kẹt khiến cho cô không mở được. Nhân lúc này nhanh tay ngoài người về phía cô Chỉ một động tác nhỏ Đã làm cho chiếc dây bật ra Nhưng anh lại không muốn trở về chỗ cũ Người con gái đang ngồi trên ghế Nín thở nhìn anh Quá gần gũi Lại có quá nhiều sự rung động Xuân biết rõ nhân sẽ hôn mình Nhưng cô không muốn né tránh nụ hôn này Là thật tâm muốn được anh hôn Hôn chàng trai mà cô thích Nhưng lại không thể yêu Cô nhắm nghiền đôi mắt Căng thẳng đón nhận với cõi lòng ngập tràn tội lỗi với Khánh, nhưng cô chấp nhận đánh đổi. Nếu Khánh biết được, cô chấp nhận để anh mắng, anh chửi, hay giận dỗi cô. Cô đang lừa dối Khánh, nhưng lại đang sống thật với bản thân mình. Nhưng Nhân lại không hôn cô, anh chỉ đạt một nụ hôn trên trán của cô. Cảm ơn em. Xuân rất bất ngờ với hành động này của Nhân. Anh không thích cô à? Anh không rung động giống như cô rung động à? Nếu chỉ là một nụ hôn trên chán, có phải anh chỉ đơn thuần quý mến cô hay không? Hàng trăm câu hỏi đang chạy trong đầu xuân khi anh chỉ hôn lên trán của cô. Anh, anh cảm ơn em. Vì sao ạ? Vì tất cả. Sau đó cả hai trở về vị trí ban đầu, nhân xuống xe mở cửa cho cô. Ở thành phố trời mưa đã tạnh, cơn mưa rầm rã, kéo buổi tối đến nhanh hơn một chút và khiến cho cuộc chia tay của Xuân trông buồn hơn một chút nhận lấy ở ghế sau mớ đồ của siêu thị tiện lợi đưa cho Xuân cô mỉm cười nhận lấy và nhận ra bản thân của mình ngày hôm nay thật sự mạo hiểm quá nhiều tạm biệt anh cảm ơn bởi vì hôm nay anh đã đưa em đi cùng cảm ơn em em về nhé Lần này thì Xuân quay về thật rồi, về với cuộc sống, về với tình yêu của cô. Cuộc sống nhàn hạ vui vẻ bên chị Ngọc và mối tình ngọt ngào với người đàn ông trẻ, thành đạt, có hàng trăm cô gái mơ ước. Cô trở về với cuộc sống trong mơ, nhưng tại sao tâm trạng của cô như giống như bị ai đó, bỏ từ trên thiên đàng, rơi xuống địa ngục. Bước chân quay đi mà lòng cô nặng nề đến khó tả. Xuân này Nhân bất ngờ gọi cô Không mất một giây cô vội vàng Quay đầu nhìn anh Hình như nhân cảm nhận được điều gì đó Đôi mắt của anh có chút lai động Khi nhìn vào Xuân Ngập ngừng thật lâu Anh mới có thể mở lời Chúng ta Có thể gặp lại nhau chứ Có thể Xuân mỉm cười Mèo mò Nếu như anh biết cô là hoa có chủ Anh có còn muốn gặp lại cô không? Trong lòng của Xuân như có hàng ngàn, hàng vạn con sóng Đang rằng xé nhau Cuối cùng thì cô vẫn thắng Vẫn kiên quyết đóng lại cánh cổng nhà Và đóng lại cánh cổng trái tim Dẫn đến nơi có chàng hoàng tử trong mơ của cô Một bữa tiệc họp mặt câu lạc bộ Hội con nhà giàu Ngọc được hân hạnh góc mặt Cô đang đứng trò chuyện vui vẻ Với kim ánh đồng đành bước đến Cùng một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi vô cùng điền trai phong độ. Nếu Ngọc nhìn không nhầm, anh ta là một doanh nhân vừa từ nước ngoài trở về nhưng đã gây được tiếng vang lớn trong nước. Trên gần mặt của Kim Ánh bày ra vẻ hãnh diện khi có một anh người yêu vô cùng đáng đồng tiền bát gạo. Ngọc không thèm để ý, nhếch mép cười khinh và uống ly rượu của mình. Kim Ánh là một tiểu thư không thiếu tiền và nhan sắc. Nhưng Kim Ánh có vẻ may mắn hơn Ngọc nên những mối tình của cô ta khá là lâu bền. Còn đối với Ngọc thì mãi không có một người yêu đàng hoàng để dẫn ra mắt đám bạn trong hội. Chào mấy bà, đây là anh Nhật Phong, người yêu của tôi. Kim Ánh cao giọng giới thiệu với cả bàn. Ai cũng biết tiếng tâm của Nhật Phong nên cùng đưa con mắt ngưỡng mộ hướng về phía của anh. Chỉ có Ngọc là không thèm liếc mắt. Mục đích chính của Kim Ánh là kéo anh ta về để xa vẻ với Ngọc. cô ý giới thiệu riêng cô với Nhật Phong. Anh Phong, đây là cô gái mà em thường kể với anh đấy. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp nhất, nhưng mà đáng tiếc là chưa có người yêu. Nếu anh có người nào tốt tốt một chút, anh giới thiệu cho cô ấy nhé. Để cho lịch sử, Ngọc đưa tay, bắt tay và cười nói với Nhật Phong. Chào anh, em nghe mọi người khen về anh khá nhiều. Hôm nay mới có dịp gặp mặt. Xong màn chào hỏi, giá trị lợi dụng của Nhật Phong coi như hết tác dụng. Kim Ánh liền khéo đuổi anh ta đi để tiện bề khoe mẽ với đám con gái trong bạn Cái chính vẫn là để lên mặt với Ngọc. Mấy bà bây giờ có tuổi hết rồi nhở? Suốt ngày ăn chơi thế này không cảm thấy chán sao? Bảo tìm lấy một người chồng tốt mà cưới đi chứ. Như anh Phong của tôi đấy. Anh ấy có lớn hơn tôi một chút nhưng mà lại cưng chiều tôi hết mực. Còn cưng chiều hơn cả cha mẹ tôi chứ. Mấy người bạn của Ngọc Lúc này phụ họa thêm Trời đất ơi bà thích nhỏ Anh Nhật Phong hiện tại Đang được mọi người săn đón lắm đấy Không ngờ mới về nước Mà bà cua được anh ấy rồi Bà giỏi thật đấy Có cái gì đâu mà giỏi Dù sao tôi là một biên tập viên đài truyền hình quốc gia Anh ấy thích những cô gái có tố chất Có trí tuệ Mấy bà có hiểu không Người đàn ông không thích mấy cô gái như bình bông di động Cả ngày chỉ biết tiêu tiền đâu Từng lời từng chữ của cô ta đang trĩa thẳng vào Ngọc. Cô tốt nghiệp rồi ăn chơi suốt ngày, không thèm làm việc gì. Nhưng tại sao phải lý làm khi mà tiền trong tài khoản của cô luôn được tự động đầy lên mỗi ngày. Ngọc không mê tiền, không mê giàu. Cô thích sống hưởng thụ, an nhàn. Bởi vậy số tiền hiện có là quá đủ với cô. Ngọc lúc này chép miệng. Thế thì mừng cho bà. Mong hai người nhanh chóng về chung một nhà nhé. Nhưng mà bà không định yêu đương nghiêm túc à? Nếu như bà không nghiêm túc yêu đương, sợ đến lúc có tuổi rồi, chỉ có thể làm máy bay thôi đấy. À quên mất, nuôi phi công bây giờ đang là xu thế, chả nhẽ bà Ngọc đang tính đi theo xu thế đó sao? Giọng của Kim mánh nửa đùa nửa thật, làm cho đám con gái cùng cười theo nắc nẻ. Chỉ có Ngọc là cảm thấy chát đắng trong tim. Nếu tuổi xuân của cô cứ như vậy trôi qua mà không tìm được một người đàn ông muốn gắn bó cả đời. Có khi việc sau này già đi. Phải dùng tiền để mua tình yêu. Đó là điều có thể xảy đến. Ngọc cày cũ lắm. Uống một hơi hết ly rượu. Sau đó mỉm cười. Cũng không biết được tình yêu sẽ đến lúc nào. Người độc thân ngày hôm nay biết đâu được. Ngày mai lại có người yêu. Bà nên giữ người yêu của mình cho thật chặt. bởi vì tình yêu ấy à? Bất ngờ lắm, đồ chủ lúc nào không hay. Câu nói thầm thúy của Ngọc làm cho Kim Ánh giảm đi sự kiêu ngạo. Về mặt cô ta thoáng chốc, lộ diện thành vẻ mặt của kẻ chuyên đi gây sự và ganh ghét với người khác. Ngọc ung dung rời khỏi chỗ ngồi, tìm đến sân khấu của bữa tiệc. Mọi người cùng nhau nhốn nhảy trong tiếng nhạc sập sinh, bữa tiệc rượu đang đến lúc cao trào và vui vẻ nhất. Thì bỗng nhiên đèn của toàn bộ hội trường tắt phụt đi Trong lúc đám đông đang xôn xao không biết chuyện gì xảy ra Thì ở trung tâm sân khấu Chiếc đàn piano được chiếu sáng Ngồi bên cây đàn là Ngọc Cô vô cùng quyến rũ và kiêu sa Trong chiếc váy lụa sa tanh màu vàng quý tộc Ngọc chơi một đoạn nhạc của nhà soạn nhạc Chô Pin Ngọc vốn là một cô gái toàn năng Nếu như cô thật sự đầu tư vào tâm huyết Thì chẳng có thứ gì trên cuộc đời này có thể làm khó cô Nhưng cô không có tham muốn, phải tranh đấu, phải khoe mẽ với cuộc đời rằng cô giỏi giang cô xinh đẹp, nên cô lựa chọn sống bất cần như vậy. Hồi bạn bè nhìn thấy Ngọc thì mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn, người ta bắt đầu đứng tụm lại dưới sân khấu và cuốn hút theo giai điệu của cô. Ngọc không màng đến, chỉ đắm chìm vào những nốt nhạc trầm bồng. Một số người bạn chơi thật thân với Ngọc từ bé mới biết cô có tài năng thiên bẩm về âm nhạc, họ thì thầm nói với nhau. Lâu lắm rồi Ngọc mới lại xuất thần, bà ấy mà thi vào nhạc viện thì những nhân tài thủ khoa nhất định không phải là đối thủ. Thần thái của bà ấy đúng là cuốn hút thật, lâu lắm rồi mới thấy Ngọc ra vẻ nữ hoàng đấy. Kìm ảnh không hề biết Ngọc, cũng lợi hại như vậy. Nghe người ta trầm trồ khen ngợi thì trong lòng cô ta lại tức, nổi lên những cơn sóng. Tưởng đã thắng Ngọc được một ván, ai rẻ, Ngọc mới tiếp nửa chiêu đã cầm hòa cô ta. Bản nhạc kết thúc, đèn của hội trường lại được bật sáng, Ngọc được lên trong tiếng vỗ tay dần dần của khán giả. Cô nhẹ nghiêng mình chào tất cả, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang nhìn cô đầy ngưỡng mộ. MC của chương trình lúc này mới lên tiếng giới thiệu. Chúng ta cùng nhau cảm ơn món quà bất ngờ của tiểu thư Mỹ Ngọc gửi đến cho bữa tiệc ngày hôm nay. Tiểu thư Mỹ Ngọc thật sức đáng với hai chữ, nữ thần, có đúng không ạ? Vừa xinh đẹp tài năng, không ai có thể sánh kịp. Ngọc bước xuống sân khấu trong lời tâng bốc lên tận mây xanh của cô MC. Ánh mắt của cô lướt trúng Nhật Phong. Anh đang đứng ngay phía sau cô. Ánh mắt thâm tình đầy miến mộ. Cô mỉm cười ý nhị đáp lại rồi rẽ sang một hướng khác. Có ý chẳng muốn nhận là quen. Nhật Phong nhấm ly rượu trên môi, đưa mắt nhìn theo không dứt Anh ta không biết lúc quay mặt đi. Ngọc bí mật nở một nụ cười. Không phải đơn giản chỉ vì muốn dạy dỗ kim ánh một đòn, mà còn một bí mật khác ẩn chứa trong tất cả kế hoạch này. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng Xuân gặp Nhân, cô không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Nhân. Anh thấy cô im lặng không hồi đáp, thì cũng dần im lặng và không quan tâm đến cô. Mặc dù đó là điều Xuân muốn, nhưng cô lại không cam tâm. Sự im lặng của anh lại gây nên sự nhớ nhung say dứt trong lòng của cô. Để quên đi nhân, Xuân quyết định phải liên lạc và quan tâm đến Khánh nhiều hơn. Cô nấu đồ ăn trưa mang đến công ty cho Khánh, cũng như lần trước, cô ngồi đợi dưới quán cà phê để đảm bảo sự riêng tư cho anh. Xuân ngắm lại phần cơm cuộn được bài gọn gàng đẹp mắt trong hộp và mỉm cười vui vẻ, nhưng chợt cô nhận ra. Ngay cả hộp cơm này cũng chuẩn bị giống hệt với hộp cơm lầm trước mà cô làm cho Nhân. Nhân còn chụp hình anh đang ăn cơm ngon lành để gửi lời cảm ơn đến cô. Xuân lắc mạnh đầu cho ý nghĩ tiêu tan. Cô không thể nào để hình ảnh Nhân dần dần lấn át hình ảnh của Khánh trong đầu của cô được. Đã uống hết một ly trà mà Khánh còn chưa xuống. Xuân nóng lòng gọi điện thoại cho Khánh. Rất lâu sau anh mới bắt máy. Xuân hơi khó chịu. Em đợi anh nửa tiếng đồng hồ rồi, mà anh còn chưa xuống sao? Ơ, em đến đâu rồi? Anh quên mất, lúc này anh ra ngoài đi khảo sát dự án với khách hàng, do vội quá nên anh quên báo cho em. Thôi em về đi nhé, nếu tối anh rảnh, anh ghé qua, đón em đi chơi, để chuộc lỗi với em, có được không nào? Khánh dịu ngọt lấy lòng cô, nhưng Xuân không thể nào chấp nhận được lý do này. Sáng nay cô gọi cho anh để hỏi thăm, anh nói rằng anh làm việc cả ngày ở công ty. Cô nói cô mang cơm đến cho anh, anh còn háo hức nói rằng anh sẽ đợi. Trưa nay trước khi đến, cô tìm anh, cô cẩn thận nhắn tin cho anh rồi. Vậy mà cuối cùng, chỉ một từ quên, anh đã hóa giải tất cả. Xuân trong lòng buồn bã vô cùng, nhưng cô không dám nổi giận. Cô chỉ có thể kìm nén sự hụt hẵng của mình qua tiếng thở dài. Dạ không sao đâu ạ. Anh cứ lo làm việc đi. Lúc nào dành, mình gặp nhau cũng được. Ừ, xin lỗi em nhá, do anh bận quá. Đầu óc dối bù, không nhớ được việc gì. Em thông cảm cho anh nhá. Xuân ế hoài, cha chìa khóa vào cổng, thì bất ngờ nghe giọng của nhân. Xuân ơi! Tiếng gọi của nhân như có một luồng điện mạnh chạy qua người của cô. Cô thẳng thốt quay nhìn, thật đáng sợ khi người cô đang nghĩ đến lại xuất hiện trước mặt cô. Cại nhau với người yêu, lại càng khiến Xuân nghĩ về Nhân nhiều hơn. Cô không hề oán trách. Tại sao Khánh lại bỏ quên cô dễ dàng như vậy? Cô chỉ tự hỏi, nếu người cô đưa đồ ăn trưa đến là Nhân, thì sẽ như thế nào? Nhân không quá bận. Công việc của Nhân tuy chẳng có nhiều tiền, nhưng ổn định. Anh chẳng bao giờ rời khỏi phòng khám, để công tác hay ăn uống với khách hàng. Chỉ cần cô đến... Thì nhân luôn ở đó Tươi cười chờ cô Nhân làm công việc không quá phức tạp Lại có nghiên cứu qua chuyên ngành Mà cô đang theo đuổi Hai người có thể cùng nhau trò chuyện trong bữa ăn Hay đơn giản Chỉ là một cốc cà phê với nhau Cũng đủ giết thời gian Còn cuộc sống bận rộn của Khánh Cô muốn chen chân vào không được Dù cho được Khánh đắp kim cương lên người Thì cô chẳng thấy mình sang trọng Khi số tiền cô nghĩ đến Chỉ là tiền trăm, tiền triệu. Người ta thường nói với nhau bằng tiền tỷ, tiền đô. Cô không thể nào san sẻ nỗi buồn phiền của Khánh, nỗi buồn phiền của một kẻ có tiền. Thầy Xuân sững sở, nhân chủ động bước lại gần, mặt anh vừa vui lại vừa có ý giận dỗi. sao dạo, dạo này anh không liên lạc được với em chứ? Em bận gì sao? Dạ, em hơi bận một chút. Hai người lại cùng nhau rơi vào im lặng. Cả hai muốn nói với nhau nhiều điều, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào mở lời. Em định đi đâu sao? Hay em vừa mới đi đâu về à? Dạ, em... Sự giận hờn cộng thêm sự bất mãn khiến cho Xuân mất đi lý trí. Cô buông bỏ phòng thủ với nhân, quyết định làm theo những gì mình thích. Dù sao cuộc sống của cô vui vẻ hay khổ đau đều là do cô lựa chọn. Người khác kìa chỉ lựa chọn điều khiến cho người ta hạnh phúc thôi. Vậy cớ gì cô phải cứ ép bản thân của mình không vui để làm vừa lòng người khác. Xuân quyết định rồi. Cô làm tất cả những gì mà cô muốn. Anh có muốn ăn trưa với em không ạ? Xuân nhìn về phía của nhân đầy chờ đợi. Anh mỉm cười thay cho câu trả lời. Thật ra anh cố ý đi mua đồ ăn trưa xa hơn bình thường để có đi ngang qua đây. Và thật may mắn, Gặp được người mà anh trông ngóng lâu nay. Tại sân gót, Ngọc đang được chuyên viên hướng dẫn tập luyện. Ngày xưa cô có học qua, nhưng vì bản thân chẳng có hứng thú với điều gì đó thật lâu, nên chỉ vài buổi cô đã bỏ cuộc. Mất thời gian đuổi đánh một trái bóng, thả để cô đi uống vài chai bia, còn có ý nghĩa hơn. Có bà bốn doanh nhân cả nam và nữ trung tuổi, đang từ xa tiến đến, trò chuyện cười nói rất vui vẻ. Ngọc liếc thấy liền ra hiệu cho nhân viên, ngừng tập, rồi khoan thai bước đến trước mặt họ. Người phụ nữ ngoài 40 trông vừa xinh đẹp, lại quý phái, nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cô. Ai thế kia? Công chúa nhỏ của gì đấy à? Mấy người đàn ông nghe như vậy đưa mắt nhìn, trong số đó có Nhật Phong. Gặp được người đẹp sau đêm xuất thần hôm ấy, Nhật Phong nhận ra cô ngay. Hôm nay cô không còn dáng vẻ kiêu sao của một nữ hoàng thu hút mọi ánh nhìn nữa mà là một cô gái xinh đẹp và năng động. Cô không để ý tới anh ta. Bước đến ôm chầm lấy bà dai rượu là em gái ruột của mẹ cô. Bà dai rượu nhìn thấy cô thực sự rất vui. Lâu lắm rồi mới được gặp con thế này. Sao lại ít đến thăm gì thế hả? Có phải yêu đương nhiều quá nên không còn nhớ tới gì có phải không? Dạ không có. Còn chưa có người yêu mà gì. Tại con bận quá thôi. Tiếp theo bà Diệu nhanh chóng giới thiệu cô cháu gái xinh đẹp cho người đi cùng. Nhật Phong lúc này không rời mắt khỏi Ngọc. Mong cầu cô nhìn qua và nhận là người quen. Nhưng cô chỉ hời hợt đưa một ánh mắt, xã rào, sau đó lại thôi. Anh đi đâu cũng được săn đón, nhận là người quen. Vậy mà đối với Ngọc chỉ là hạng người tầm thường trong mắt. Nghĩ thôi, anh lại cảm thấy vô cùng tự ái. Ngọc được mời đi đánh cùng với nhóm của bà Giai Diệu Dĩ nhiên là cô không từ chối Để sắp xếp được sự tình cờ này Cô không tốn, ít tâm sức Dễ gì lại bỏ qua Mặc dù Ngọc chẳng làm lụng gì Nhưng mối quan hệ xã giao trong giới của cô Cũng không phải là dạng vừa Là một người có chơi lại có chịu Lại còn rất khéo léo lấy lòng người khác Ngọc dù bản chất bốc đồng Bạn bè coi cô là đứa chả có tương lai Nhưng đối với người lớn tuổi Cô luôn là một đứa con gái thùy mị nết na và vô cùng đáng yêu. Ngọc đang đứng một bên để nhiệt tình cô Vũ cho gì, thì Nhật Phong đưa cho cô một chai nước khoáng để lấy cớ trò chuyện với cô. Không ngờ lại được gặp em ở đây. Hôm đó chưa kịp khen em. Em đàn rất hay, đúng là một cô gái đa tài. Cảm ơn anh, không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây. Anh và Kim Ánh vẫn tốt chứ. Vẫn rất tốt. Anh có nghe anh nói rằng em và cô ấy không được hòa hợp với nhau. Chắc do tính của anh quá trẻ con. Khỏe miệng của Ngọc nhách lên. Cô điềm nhiên mở chai nước rồi ngừa cổ uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt đượm sầu muộn, nhìn về phía quả bóng gút, mới được ông bạn của dì dai rượu, đánh ra xa tít tắp. Không phải là do cô ấy, chỉ là mỗi người một ca tính, nên đôi lúc bất đồng quan điểm thôi ạ. Chim ánh lúc nào cũng náo nhiệt này, ôn ao. Cô ấy lúc nào cũng truyền không khí tích cực cho tất cả mọi người. Thế còn em thì sao? dụ dỗ cho Nhật Phong tò mò. Đó chính là kế hoạch của Ngọc. Nhưng cô không vội muốn cho anh ta biết. Cô chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Nhật Phong đúng là cao thủ đánh gốt. Anh liền rủ Ngọc cùng tập. Hai người trai xinh gái đẹp trở thành một cặp đôi. Hút mắt nhất trên sân gốt. Dì dài rượu nhìn qua, biết ngay được. Chàng trai Nhật Phong kia đã bị thu hút bởi người cháu gái, có mi lực của bà. Nhưng Ngọc đang xây dựng hình tượng tiểu thư lạnh lùng nên cố gắng va chạm cơ thể ít nhất đối với phòng Sau vài lần phát bóng hỏng, cuối cùng cô phát thành công được một quả. Nhật Phong xem chừng còn vui hơn cả cô, nhưng cô không muốn anh ta vui. Anh có năng khiếu làm giáo viên đấy chứ? À mà Kim Ánh có sở thích chơi gốt không ạ? Lần trước... Anh không đưa cô ấy đi sao? Nếu có cơ hội lần sau, anh nhớ đưa cô ấy đi học cùng nhé. Bọn em phải tỉ thí với nhau mới được. nhắc đến người yêu trong lúc đang tan gái, khiến niềm vui của Nhật Phong giảm xuống một nửa. Đó chính là kế hoạch của Ngọc. Cô phải khiến anh ta có cảm giác, kim ánh đang là mối cản trở của anh ta, khiến cho anh ta mất vui. Kết thúc buổi chơi, Ngọc được họ mời đi ăn cùng nhưng cô từ chối. Gặp gỡ nhau hôm nay với cô như vậy là quá đủ rồi nếu đi ăn lại dễ dàng cho nhật phong quá cô phải khiến cho hắn tiếc nuối và muốn gặp cô thêm thêm nhiều lần nữa buổi tối xuân trốn lên sân thượng ngồi một mìnhnh ngắm sao trời trời đã quá khuya và kể từ cuộc gọi ban trưa thì Khánh chưa gọi hãy nhắn tin lại cho cô xuân quen rồi người đàn ông ấy luôn bận đến mức không liên lạc gì suốt 3 ngày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 Daoe, nhận ra tôi chứ? Anh Nhật Phong sao? Sao anh lại có số của tôi? Anh lấy nó từ chỗ của dì em. Ngọc phải nhịn cười bởi vì người đàn ông này đang dính bẫy của cô không một chút sai lệch nào, nhưng cô phải giả nai đến cùng. Anh gọi cho em có chuyện gì không hả? À, sắp tới, anh có tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm mới, không biết có thể mời em tới dự được không? Công ty mỹ phẩm CA, mỗi tháng ra mắt biết bao nhiêu sản phẩm, việc mời cô tham dự tiệc chẳng qua chỉ là một cách cứ, để gặp mặt mà thôi. Ngọc nghe qua đã biết được rằng, con đường chinh phục người đàn ông lịch lãm yêu chiều kim ánh hết mực đã thành công được một nửa rồi. Dạ vâng, em sẽ đến. Anh gửi cho em thông tin và địa chỉ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cảm bẫy ái tình, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong nội dung của câu chuyện này. À, vậy là cô gái tên là Xuân của chúng ta đã say nắng và đem lòng yêu anh chàng bác sĩ rồi. Cô ấy đã quên mất tình cảm chân thành mà Khánh dành cho cô. À, có thể là mỗi người Đều có một cái suy nghĩ Một cái lý do riêng của mình Dành cho tình yêu Nếu như Khánh quá bận rộn Thì anh chàng tiên nhân của chúng ta lại rảnh ràng Và có rất nhiều thời gian quan tâm với Xuân Thế nên là chắc chắn là Xuân đang say nắng Và không biết được rằng là Trái tim của mình đang thuộc về ai Còn cô gái Tiên Ngọc kia nữa Tại sao lại tiếp tục mồi chài bạn trai Của người mà cô ấy ghét Đó chính là Kim Ánh Tâm An thật sự không biết mọi chuyện đang xảy ra như thế nào Trong câu chuyện này Và chúng ta tiếp tục lắng nghe thôi, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng truyện lần sau, quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!